Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương 880. Kết thúc. 80. Hứa ra một dường như không nghe được gì nữa. Tiếp tục hát một câu. Về sau, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Người đã không còn ở đây. Sau đó anh không hát nổi nữa.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 Kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Anh và cô đều tốt, chỉ là không ở cạnh nhau. Hứa ra một đứng tại chỗ rất lâu, tuyết đã rơi một tầng dày trên vai, mãi đến lúc có một đứa bé đáng yêu chạy đến, không cẩn thận đụng vào chân anh, sau đó đặt mông ngồi trồm hổm trên mặt đất, tha, một tiếng, anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng khon người xuống, nâng đứa bé dậy.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 Liền nghĩ đến câu hát kia Nếu lúc ấy chúng ta không quật cường như thế Hiện tại đã chẳng ai phải tiếc nuối Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 882 Kết thúc 42 Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào?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 Chuyện được chia sẻ tại que ctodchuyện.org Chương 883 Kết thúc 43 Kiều An hảo vé vào trên vai anh, nhớ lại hơn một năm trước Bởi vì sửa đường, xe không tiến được vào tầm tú viên Ngày đó có mưa, lục cẩn niên cũng ở trước mặt cô như thế này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 Nói xong Kiều An Hảo không biết mình đã nói những gì, sau đó nhẹ nhàng cười, lại tiến đến bên tai hỏi anh. Lục Cẩn Niên, nếu tương lai có một ngày, xuất hiện một người đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, yêu em hơn anh, ừ. Không phải so với anh càng yêu em, mà là yêu em khiến em cũng đồng lòng với người đó, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào. Bãi đỗ xe ở không xa, bước bộ của anh ngày càng chậm.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 Gió to tuyết lớn, giọng của anh rất thấp, rất nhanh đã chìm vào trong tuyết. Nhưng Kiều An Hảo lại nghe rõ ràng, cô cười, cũng mở miệng nói lại ba chữ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te ô chuyện chấm o sờ gờ. Chương 884. Chương hồi cuối. 44. Lục Cẩn Niên cười nhẹ thành tiếng.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 Bộ phim quay khoảng 5 tháng thời gian Kiều An Hảo và Tiểu Niên Cao ở chung một chỗ gần một tuần, mặc dù mỗi ngày gọi video can cho Tiểu Niên Cao, nhưng mà Kiều An Hảo vơm u, vê, quy, quy, xuống máy bay, vội vàng thúc sụp lục cẩn niên lái xe trở về cẩm tú viên. Xe mới vơm u, vê, quy, quy, dừng hẳn Kiều An Hảo liền không thể chờ đợi đẩy cửa xe ra chạy vào nhà cô vơm u, vê, quy, quy gọi tên tiểu niên cao vư u v q q đi vào phòng khách quét một vòng sau đó liền vội vã lên lầu cuối cùng tìm được tiểu niên cao đang chơi trong phòng kiều an hạ nằm úp sấp đối diện với cậu bé đang cùng cậu siết gỗ nói là kiều an hạ siết gỗ thật ra thì chính là tiểu niên cao một mình siết kiều an hơn a q q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 tiểu niên cao nghe được câu này vương u v q q hí hoái món đồ chơi vương u v q q khẽ mở miệng kiều an hảo nhìn tiểu niên cao ấm áp cười cười vươn tay sờ sờ đầu của cậu liền đứng lên rời đi phòng đồ chơi của tiểu niên cao nằm ở phía đông vương u v q q vặn kề bên biệt thự của hứa gia một ở phía tây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 Lục cẩn niên để hành lý của kiều an hảo vào trong phòng ngủ xong xuôi rồi đến phòng đồ chơi vương u v q q đẩy cửa ra vương u v q q vẫn nghe tiếng kiều an hạ đang treo chọc tiểu niên cao tiểu niên cao con ngoan ngoãn trả lời gì một vấn đề ngày mai gì sẽ mua cho con ơn cha man mà con thích nhất tiểu niên cao lập tức buông ra khối gỗ trước mặt trước một đôi mắt to đen như mực nhìn kiều an hạ Dì hỏi đi. Kiều An Hạ, ừ, một tiếng, liền cười hiếp mắt mở miệng hỏi. Ba ba tốt, hay mẹ tốt? Hỏi xong Kiều An Hạ, lại nhấn mạnh một câu. Nhớ trả lời cho kỹ, nếu không sẽ không có ơn cha man. Từ lúc tiểu niên cao dứt sữa, đến lúc uống sữa, đến thay tá dường như đều là lục cẩn niên làm, dĩ nhiên lục cẩn niên rơ, rơ quy quy, a u. Sporty Kiều An Hảo không đành lòng để cô mệt mỏi. Nhưng mà tiểu niên cao 2 tuổi dưới dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Lục Cẩn Niên, cậu chỉ biết là ba ba chiếu cố mình nhiều hơn cũng vì ơn cha man nên thành thật trả lời một câu ba ba. Kết quả tiểu niên cao vương u v q q mới dứt lời, Lục Cẩn Nơ i e nơ rơi rơi q q u V. Quy. Quy. Nơ. G. Ở cửa liền ho khan một tiếng. Tiểu niên cao nghe được tiếng lục cẩn niên còn mang theo vài phần mong đợi nhìn về lục cẩn niên cho là ba ba sẽ bởi vì mình nói mà tán dương mình. Ai ngờ lại thấy lục cẩn niên hung hăng trởn mắt nhìn mình một cái. Con mới nói ai tốt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Trường 886 chương sau lại 2. Tiểu niên cao nhìn lục cẩn niên nháy ánh mắt, ý thức được mình làm ba không vui, mặc dù cậu mới 2 tuổi dưới, nhưng đã rất thông minh, lập tức liền quay đầu, nhìn Kiều An hạ đổi lời nói nói Mẹ tốt! Nói xong, tiểu niên cao còn len lén liếc lục cẩn niên, thấy sắc mặt An đai đổi, vẻ mặt lúc này mới vui vẻ Kiều An hạ liếc lục cẩn niên bệnh thần kinh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 Kiều An Hạ muốn nôn, Vương U V Quy Quy cảm thấy tiểu niên cao đáng yêu, vì vậy liền sờ sờ đầu của cậu. Vậy nếu như ba ba cùng mẹ ly hôn, Kiều An Hạ, Vương U V Quy Quy nghe đến hai chữ ly hôn này, sắc mặt Lục Cẩn Niên lập tức vu ám. Lục Cẩn Niên không thích nghe thì ra ngoài đã nói là đang chơi mà.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 ơn tra man tiểu niên cao không bỏ được sự hấp dẫn rất ngây thơ mở miệng nói ba ba cậu vương u v q q nói vương u v q q nhìn về phía lục cẩn niên phát hiện lục cẩn niên nhíu mày một đôi mắt nhìn chằm chằm mình nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trột dạ một bộ muốn khóc nói mẹ con chọn mẹ kiều an hạ bị tiểu niên cao chọc cho không nhịn được bật cười vậy gì hỏi con tiểu niên cao nhất thời bĩu môi khóc cậu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói Dì con không muốn ơn cha man con xin gì dì. dì đừng hỏi con nữa tốt đều là mẹ bơ a ba xấu con xin gì kiều an hảo mới vương u v q q pha sữa xong lên cầu thang liền nghe được tiểu niên cao khóc nhất thời cũng nhanh bước vào phòng bế tiểu niên cao lên vương u v q q Dỗ sành, vơ u, v quy quy, nhìn về phía Kiều An Hạ. Kiều An Hạ lập tức khoát tay. Không trách chị được, là lục ảnh đế nhà em giỏ tiểu niên cao khóc. Kiều An Hạ quay đầu, liền nhìn về phía lục cẩn niên. Lục cẩn niên cau mày, có chút sợ bà xã giận mình, lên tiếng giải thích. Là Kiều An Hạ chọc thằng bé khóc. Rõ ràng là chị giỡn với tiểu niên cao.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 Sau lại, bốn Tiểu đậu đỏ mở to đôi đen như mực bên trong phiếm hào quang vô tội, lăng lăng nhìn chầm chầm tiểu niên cao đang ngồi cạnh mình thật lâu, mới ý thức được bản thân bị lử quỷ khuất mếu máu, đáy mắt liền tràn ngập một tầng sương mù. Tớ không nghĩ ngồi cùng bàn với cậu. Đây là muốn khóc sao?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 Kiều An Hảo cùng lục tần niên đã mang cậu bé đi trung tâm giáo dục tâm lý Những đứa nhỏ khác luôn thích nằm út sấp loạn thành một mảnh Duy nhất chỉ có tiểu niên cao luôn thích chơi một mình Kiều An Hảo vì sợ hãi tiểu niên cao còn nhỏ đã bị trứng tự kỷ Bất quá sau kiều An Hảo lại phát hiện Thì ra là do mình nghĩ qua nhiều Là do tiểu niên cao cảm thấy mấy đứa nhỏ khác quá ngây thơ Mới không muốn chơi cùng những đứa nhỏ đó Cho nên lại nói tiếp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 Tiểu đậu đỏ oai đầu liếc mắt nhìn tiểu niên cao một cái, dừng lại khoảng 2 giây, sơ hai ngón tay nhỏ bé chỉ, nói. hai Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi ô chuyện chấm o giờ gờ. Chương 889. Sau lại. năm Vậy cậu biết 2 cộng 2 bằng mấy sao? Tiểu niên cao lại hỏi.